các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cho những người chuyên nghiệp professional trong ngành nghề này để giải thích cho mình quý vị ơi bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm obamacare hoặc medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm hai nghìn hai mươi mốt quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không gõ quý vị xin gọi cho alisa châu điện thoại là bảy bảy không bốn năm bốn một một tám hai nhớ nha gọi cho alisa châu nha